Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có thể sánh ngang với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Từng có không ít người muốn khai thông quan hệ, nhưng từ đầu đến cuối cô không dùng bỏ anh. Có bản lĩnh làm đối tác của anh, hay gọi là công cụ kiếm tiền. Dư nghìn từ bổ sung. Nếu tôi không có bản lĩnh này, thì còn gì để nói? Đừng tin anh, đừng tin anh. Những lời nói kia chỉ gạt người, chỉ để che giấu việc anh lợi dụng cô kiếm tiền. Chỉ là nói dối mà thôi. Cô nhất định phải trấn tĩnh khắc sâu điểm này. Lương Nhậm Tuyền nằm lấy căm Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng gương mặt mệt mọc của cô Nhạy cảm phát hiện hôm nay cô thật kỳ quái Dương Nghiến Tử Đột nhiên Lương Nhậm Tuyền kêu tên của cô nghiêm mặt Dương Nghiến Tử quay đầu lại Nhìn vào mắt của anh Bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho bối rối Tôi không đùa với cô Trên đời này trừ cha mẹ của tôi Tôi chỉ tin tưởng một người Anh đột nhiên nằm lấy hai vai của cô Đôi mắt đen chăm chú nhìn cô Anh tin tưởng cô, chuyện này không phải là dạ Anh biết anh có thể tin tưởng cô Nhưng thái độ ngày hôm nay của cô Thật khác thường Như muốn kéo xa khoảng cách Làm cho anh không hiểu Đón lấy đôi mắt đen sáng ngơi của anh Mặc dù đã nhắc nhở mình không nên tin Nhưng trong lòng rừng yến tử rõ ràng cảm động Có phải cô nên cảm thấy may mắn Thế giới này rất lớn Anh chỉ tin tưởng một người ngoài là cô Hơi thở kiên định của anh Truyền vào chót mũi của cô Mùi vị đó rất đàn ông Lúc bắt đầu quen biết anh Cô đã nhớ kỹ mùi vị này trong lòng Cho là sẽ có một ngày Khoảng cách của họ sẽ gần càng thêm gần Nhưng không có chuyện đó Trên người của anh Thỉnh thoảng sẽ thêm vào hương thơm của phụ nữ Kích thích chóp mũi của cô Những mùi vị kia không phải là của cô Vì vậy cô không xài nước hoa Cô luôn nhắc nhỏ mình Cô cùng những người phụ nữ đó không giống nhau Mà anh cũng từng nói Cô cũng không giống những người phụ nữ kia Chỉ là cái gì không giống nhau Cô lại không xác định được Nhưng cô cũng không muốn giống bọn họ Hay Thở dài dư ngín tử biết mình lại suy nghĩ nhiều Lương Nhậm Tuyền lại hiểu lầm ý thở dài của cô Gương mặt tuấn tú đưa lại gần hơn Nhìn thẳng vào mắt của cô Không bỏ sót bất cứ điều gì trong đôi mắt cô Cô không tin tôi Lương Nhậm Tuyền cao giọng Giống như nếu cô không tin anh Thật làm ô nhục anh Vì vậy cô lại thở dài trả lời anh Tôi tin Hai chữ này dễ dàng khiến cho Lương Nhậm Tuyền tự cười Thật vui Cô nhất định phải tin tôi Giống như tôi tin cô Lương Nhậm Tuyền ôm lấy mặt của Dương Yến Tử Vui mừng muốn thưởng cho cô một hồn nóng bỏng Chỉ là cuối cùng anh cũng không dám Buông tay rất nhanh Khi anh buông tay Dương Yến Tử lại cảm thấy bất mát Cũng chỉ cười cười Nói thật Chúng ta đã hợp tác rất nhiều năm Lương Nhậm Tuyền đột nhiên cảm thán Qua nhiều năm như vậy, cũng nhiều người ra giá mời cô Cô thật sự không động tâm Tôi sợ phiền toái Dư nhín Tử lắc đầu Vậy bắt đầu một lần nữa Quá uổng phí thời gian Về chuyện này, Lương Nhậm Tuyền ngược lại rất tin tưởng Cô luôn không thích giã giao Càng không thích chỉ làm cho có Lại vô tình đắc tội người ta cũng không biết Cho nên cô thả lại bên cạnh tôi làm nhà thiết kế bình thường Kiên trì ước mơ của mình Tuy để tôi giúp cô làm tốt quan hệ bên ngoài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 Không phải bởi vì một thứ khác sao Đừng nói với tôi là anh thấy uất ức nha xưa ngín tử liếc anh Tôi nhận mấy đơn hẳn kia Tiền lời đều rất tốt Anh chỉ bận rộn chuyện đi tìm phụ nữ hẳn nguyên một chút Nói chuyện tình cảm một chút Bán đi một ít tuần tú trên mặt Thừa cơ nâng giá, anh chịu thiệt thòi như vậy sao Cô nói một hơi không chút lưu tình Lương Nhậm Tuyền nghe thấy Trưng Giannuki yếu ớt Mới vừa rồi còn cảm thấy buồn bực Nghe những lời này liền mất đi Cô nói chuyện nhất định phải thẳng thắn như vậy sao Luôn coi anh như thương nhân hám lợi Dẫu gì Tôi cũng phải nhắc lại những gì họ cần Để thiết kế hợp lý Cô vẽ ra bàn thảo Trải qua điều chỉnh của tôi Mới có thể hoàn hảo Về điểm này Dương nghiên Tử không phải là không bội phục anh Anh luôn hiểu rõ ý muốn của các cô Dùng phương thức riêng để cô có thể hiểu Hình dùng được Để cho cô thiết kế được một chiếc áo cưới phù hợp với cô dâu Là nên nói hai người ăn ý luôn có thể phối hợp không che vào đâu được hay là nói bọn họ rất hiểu nhau không cần nói năng rầm rà cũng có thể hiểu tầm ý đối phương phù luận là nguyên nhân gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.